Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lõi, do diện vị, diễn độc, quyển ba, chương 39, không chốn dung thân, đương theo viên thiệu. Tào Tháo vốn nghĩ phải mất 3-4 tháng để hoàn thành việc mộ quân, nhưng đến khi trở lại phương Bắc, đã là giữa thu, dương châu thứ sử trần ôn cấp 3.000 quân, đang dương thái thuốc châu hân cũng chia cho 1.000 quân. Nhưng số quân ấy đều là người miền Nam, căn bản không muốn rời quê, lên phía Bắc đánh nhau. Quả đúng như lưu mạc dự liệu, sĩ tốt cứ vừa đi vừa bỏ trốn, mới tới huyện Long Cang, liền xảy ra binh biến. Đám quân ấy thậm chí còn phóng họa đại trướng, trung quân. Tào Tháo cùng huynh đệ hạ hầu, và đám thân tín phải chém mấy chục loạn quân, mới ổn định được cục diện. Qua mấy phen bàn bạc, Cuối cùng chỉ giữ lại đội ngũ, hơn 500 người mà Phương Tất dẫn theo, số còn lại đều giải tán hết. Kết quả chuyến đi xa xôi ngàn dặm của Tào Tháo suốt cuộc là trôi theo dòng nước. Trong khi tàu Hồng thuận lợi dẫn được đội ngũ, hơn ngàn người, trở lại. Tất cả đều là gia nô trong nhà khi xưa, cùng đám hào khách kết giao ở kỳ xuân. Tào Tháo bèn dẫn số quân ấy tiến lên phía Bắc. Vừa đi vừa chiêu mộ thêm trai trắng Trong đám lưu dân chạy nặng Miễn cưỡng công được 3.000 quân Tiến đóng ở Hà Nội Tào Tháo Đóng doanh trại ổn thỏa Lập tức chạy đến hoài huyện Diễn kiến phiên thiệu Cứ ngỡ viên thiệu sẽ nảy mặt mình Nào ngờ hắn căn bản không sang ngân tiếp Chỉ có hứa du cùng nhậm tuấn Biện bệnh đã đến trước Vội chạy ra đón Tào Tháo vào thành hoài huyện Hứa du nói chuyện lại rất khách khí a-man huynh, xa kỷ tướng quân hiện đang có tang, không tiện ra gặp mặt, đã mời các vị tướng quân trong huyện nha ra tiếp đón huynh. Có tang ư? Hay, hứa dù thang thở, đống tặc đã lôi thái phó viên ngõi, thái bọc viên cơ, hiện ở triều, cùng hơn hai mươi người của viên gia và thân quyến, nô bọc, giết sạch. Dù tào tháo liệu rằng có ngày như vậy, nhưng vẫn bất giác chào mày. quan trường xưa nay. Vốn coi trọng tôn ti lệ giáo của môn sinh Thuộc lại cũ Động trác từng là diện thuộc Được viên ngõi trưng dụng Thế mà nay lại tắm máu toàn gia bậc trưởng thượng Thật là làm bại hoại cưng thường Chuyện ác này mở ra Từ nay về sau những việc như thế Sẽ không tránh khỏi ngày càng nhiều thói kẻ dưới diệt người trên E là sẽ ngày càng giả mang Nếu đã như vậy hà tất phải chuẩn bị tiệc sự gì Hứa du nói Bản sơ đã dặn dò như thế Chúng ta cứ theo đó mà làm A-Mang Huynh đi đường vất vả Cũng nên thư giãn một chút Tào Tháo cực đâu ra hiệu cho nhậm Tuấn Biện bỉnh hồi danh Còn mình chỉ dẫn theo hai hậu vệ tùy thân Là Lâu Dị và Vương Tất đi tiếp Tử Viễn Mấy tháng này chiến sự có tiến triển gì không Hứa dù lắc đầu Tỏ vẻ bất lực Vừa đi vừa nói A-Mang Huynh Chiến sự chưa có gì tiến triển Chuyện này đợi gặp xa kỷ tướng quân rồi hãy bàn. Tào Tháo nghe hứa du gọi tiểu danh của mình, trong khi tôn Sưng viên thiệu là xa kỷ tướng quân, trong lòng thầm thấy không vui. Động trác để giết hại thái phó và cả nhà viên cơ huynh. Tại sao bản sơ lại chẳng nghĩ đến quốc cầu, không màng tới gia hận? Đến bây giờ, vẫn an binh bất động như thế. Hứa du nghe Tào Tháo đưa ra tội danh chẳng nghĩ đến quốc cầu, không màng tới gia hận lớn như vậy vội sư tai nói a mang huynh cho nên nặng lời chuyện này cũng có ẩn tình đợi gặp xa kỷ tướng quân rồi ông ấy sẽ nói cho huynh hay nói xong hứa du nghỉ ngợi giây lát rồi dặn cho. ta có điều này nói nhỏ với huynh lát nữa vào tiệc huynh chưa nhắc đến chiến sự trước mặt mọi người tào tháo nhìn bầu dặn khẩn thiết của hứa du liền cượng cười bảo được rồi chuyện này sau khi gặp bản sơ, ta sẽ tự nói với ông ấy Chớp mắt đã tới huyện nhà Chỗ này được đổi thành hành dinh của tướng quân Ngoài cửa lớn Hơn hai chục thân binh hiệu ý Đứng xếp hàng hai bên khoi giáp sáng choang Tay cầm đại kích Lưng đều cung tên Trông rất y nguyên Hiếm thấy nhất là vóc dáng của chúng đều tầm ngang nhau Vừa vào đại môn Để nghe thấy tiếng chuông trống Đàn sáo vui vẻ Hóa ra là để đón khách Trong sân còn có riêng hai chục đội nhà công Chơi hầu Chức xa Kỵ tướng quân tự xưng của viên thiệu hóa ra cũng rất đáng nhảy Còn chưa đến sảnh đường, đã thấy một đoàn rất đông người chạy ra ngân đón. Có một hàng mù sĩ như Bàn Kỷ, Trương Đạo, Trần Lâm và một hàng tướng cầm quân như Thuần Phu Huỳnh, Lưu Huân, Thôi Quân ở giữa là hai người trẻ tuổi. Trong dáng vẻ đều chưa tới hai mươi. Đó là trưởng tử viên đam và ngoại điệt cao cán của viên thiệu. Mọi người trông thấy tào tháo điều vô cùng nồng nhiệt viên đàm vẫn cao cán cùng quy xuống vái chào tiểu điệp bái kiến tàu thúc phụ gia phụ đang có trọng tan không được bài rượu cùng tiếp đãi đặc biệt cho huynh đề tiểu điệp tới ngành đón tàu tháo cười ha hạ rồi vội đỡ dậy mọi người lũ lượt nhường nhau tàu tháo bèn cầm tay mọi người cùng vào lại được mời lên vị trí thượng khách Viên đàm thậm chí còn nhắc nhở nô bọc đem rượu thịt đến cho các tướng sĩ trong doanh Tào tháo. Vẻ ân cần chu đáo không sao nói hết. Yến tiệc tuy chẳng dòi dào, nhưng cảnh xa hoa hào nhoáng lại hiện rõ rệt. Ai nấy đều nhã nhặn lễ độ, vô cùng khách khí. Ngay thuần Vu Huỳnh xưa nay vốn không câu này tiểu tiết, cũng rất nghiêm trang. Những điều mọi người bàn tán chuyên trò đều là chuyện cũ ngày xưa, gần cũi mà không kém phần sôi nổi. Tuyệt không ai nhắc đến chiến sự thảo phạt động trác. Tận đến khi tiệc rượu đã tan, mọi người lũ lượt chào nhau ra về, trước sau vẫn không có ai nói câu nào. Vào việc chính, Tào Tháo từ thấy chẳng hương thuốc chi, cũng định đi, viên đàm lại bước đến trước nói, gia phụ ở hậu viện đang kính chờ, mời Tào Thúc sang đàm đạo. Tào Tháo khẽ mỉm cười, bảo lâu dị vương thất ở lại chờ, còn mình vui vẻ bước vào, theo viên đạm phòng qua hậu viện. Rồi hai chỗ rẻ nữa Đến một cốc vắng vẻ Thấy viên thiệu mình mặc áo đại tang Đầu đội mũ gai Đang quỳ trong căn phòng nhỏ Đối diện trước một bàn Bài dày đặc bài vị Lặng im phân phát Viên đàm nói một câu mời vào Rồi quay người đi ra Để viên thiệu và Tào Tháo ở lại nói chuyện Bản sơ huynh ta đến rồi đây Viên thiệu vẫn chưa đứng dậy Chỉ ngoảnh đầu sơ bảo ngưu huynh đang có tang Không thể đặt yến tiệc đón tiếp, chỉ dặn dò mọi người thay ta ngân tiếp. Thật sơ dại với đệ quá. Huynh trưởng không cần đa lễ như vậy, chúng ta là tâm giao đã nhiều năm. Sao phải khách sáo thế chứ? Từ khi ở chỗ hà tiến đến nay đã trải qua biết bao biến cố, tàu Tháo thực không dám dễ dàng tin tưởng ai được nữa. Nhưng hiện nay, thân không mạnh đất cấm chui, sau này cũng phải nhờ viên thiệu giúp đỡ. Đương nhiên y phải nói năng, thân thiết. Viên thiệu đứng dậy vái chào, mời Tào Tháo ngồi. Tào Tháo trước dập đầu bái tế trước linh vị viên hỏi và mọi người, sau mới cung kính an tọa. Trong lúc hai người đối diện nhìn nhau, Tào Tháo nhận ra phiên thiệu đã gầy đi nhiều so với hồi ở kinh, vẻ mặt nhợt nhạt, hai mắt hổm sâu, dường như thật sự quá đỗi đau thương. Chuyện đó cũng không là gì, cả nhà thúc phụ bị người ta giết sạch, đó đúng là mối căm thù bi phẫn vô cùng. Mạnh Đức cuối cùng đệ đã đến thật khiến ngu huynh mong mỏi mòn trên khuôn mặt tiều tụy của phiên thiệu lộ nét tươi cười khi xưa mới khởi binh người đầu tiên ta nhớ đến là đệ nếu chúng ta sớm hợp binh làm một mà tiến đánh đâu đến nỗi dẫn tới cục diện như ngày hôm nay Cậu ấy tào tháo không dám nhận y không rõ ý tứ của phiên thiệu thế nào là oán trách tào tháo khi ấy đã không đến là thành tâm thành ý hoan nghênh tào tháo bây giờ đã đến Hay chỉ là oán hận Trước chiến sự bất lợi hiện giờ Không sợ được ý tứ Vì thấy không dám đáp bừa Tào tháo chi gật gật đâu Cho là phải Nói chuyện với những người như viên thiệu Phải vô cùng nghiêm cẩn, kính kẽ tuy hắn rất thân thiết với mình Nhưng mình không thể đắc ý mà vên pháo Trước sau vẫn phải luôn tạo một vách ngăn Vô hình Mạnh Đức Ngu huynh, hư nghĩa bên này Vốn là để diệt nghịch cứu quốc Nhưng đến nay Thực lộng đã mất hết hy vọng. Viên thiệu than một tiếng. Tên vương quân kia kiêu căng ngạo mạng. đóng quân phòng bị sơ sai. Đã đến nổi. Thất bại ở Mạnh Tân. Đó cũng là do ta dùng người không sáng suốt mà gây nên. Lại lương lị đến đệ và bào tính. Bị thua ở Huỳnh Dương. Ngu huynh thật hổ thẹn. Tào tháo thấy viên thiệu chủ động nhắc đến chính sự. Cảm thấy cũng sắp tới lúc quan trọng. Lương nói. Những chuyện gần đây tiểu đệ thật không tài nào hiểu nổi các bộ quân ở toan táo nghi hoặc lẫn nhau chần chừ không tiếng, coi như cũng thôi nhưng ở chỗ bản sơ huynh có tới mấy phạn tinh binh các lậu quân đến cần vương lại ngày một đông hơn sao lại đến nỗi vương khuôn phải thua làm súng động toàn cục nay sức quân cúp chiếm mạnh tân thuận thế tiến sang phía tây vẫn còn chưa muộn tại sao huynh trưởng lại án binh bất động để mất cơ hội tốt như thế viên thiệu cười gượng một hồi huynh thực sự có điều khó nói huynh cứ nói không ngại tiểu đệ xin vì huynh mà giải tỏ viên thiệu do dự hồi lâu giá đến bên tai tào tháo nói hai chữ hằng phức tào tháo lập tức ngộ ra tuy viên thiệu tự xưng sa kỳ tướng quân thống linh quân hùng nhưng căn cứ khởi binh lại chỉ là quận bột hại bé xíu với danh vọng gia tộc bốn đời tam công của viên thiệu mà nói Chỉ cần hô một tiếng, binh mạ sẽ ngay tức khắc, du tập. Nhưng lương thảo lại là vấn đề lớn. Lương thảo của chư quân ở Hà Nội đều nhờ ký châu cung cấp. Nhưng bản thân ký châu một hàng phước lại trấn ở Nghiệp Thanh, án binh bất động. Có câu, binh mạ chưa động, lương thảo đi trước. Thực tế sự sống còn của binh mạ viên thiệu lại nằm trong tay hàng phức. Lương thảo ở Hà Nam đã bị động trác cướp hết. Thành Lạc Dương cũng bị một mồi lửa thiêu rụi. Căn bản không thể lấy được lương thảo tại chỗ. Trước tình thế đó, vạn nhất viên thiệu phải dẫn quân sang tây, đánh qua mạnh tân, trong khi hàng phước lại đấu kỵ chơi trò binh lương không kịp, sau lưng, thế coi như xong. Đệ rõ rồi chứ, viên thiệu bỗng ngồi xuống. Đừng tưởng ngoài mặt các tướng lũ lượt theo, mỗi bộ quân đến, ta lại lo lắng thêm một phần. Lương thảo không thể tự cấp. Lâu ngày tất sẽ sinh biến. Há lại có chuyện bớt sáng. Biết là không có ai khác Nhưng Tào Tháo vẫn hài giọng nói thật nhỏ Viên Thiệu lắc lắc đầu Không có Nhưng lưu tử huệ dưới tướng Ký Châu Thường thư tự qua lại với người của ta Có nói hằng phức vô cùng bất mãn Với việc phải cung cấp lương thảo Thực tế, mấy ngày nay Số lương thảo còn lại không đủ dùng Quá 5 ngày Cách 5 ngày hắn lại cung cấp một lần Chỉ riêng việc này Sao ta có thể yên tâm tiến sang Tây Bản thân không có gan dụng binh, lại muốn hà, lại muốn hạ khác Lương Thảo với người khác. Loại người ấy sao có thể làm nên đại sự? Tào Tháo không kiềm chế được, buông một câu trách mắng. Mấy hôm trước, bộ tướng Tịnh Châu là Trương Dương và Ư La Phu ở không Nâu viết thư tới. Muốn được uy phụ quân ta cùng Thảo quốc tặc. Nhưng bộ hạ của chúng rất đông, nên Lương Thảo càng cần nhiều. Thực khiến ta không biết phải làm thế nào tương Dương cũng lào diện thuộc của Hà Tiến, vốn cùng một ruột với Ngô Khuôn, năm xưa vì sợ hoàng quan mà đến Tịnh Châu, mộ binh hai bận. Không ngờ gặp phải khởi binh Bạch Ba, đường xá bị cắt đứt. Hắn thành xuất binh mã chiêu mộ được, đánh du kích với quân Bạch Ba, ra sức liều mạng với giặc, Kết quả là lỡ bao đầy sự, sau này xảy ra chuyện đống trác, hắn chăng còn đường trở về Lạc Dương, liền trở thành cánh quân sót lại của Hà Tiến trôi nổi bên ngoài cánh ngộ của thiền phu ưu phu la tộc hung nô cũng gần như vậy năm xưa vì bộ tộc phán loạn mà ông ta phải lưu vong đến lạc dương xin viện binh hà tiến bận việc tru diệt hoàng quan nên chưa để ý đến sau đó quân tây lương về kinh ưu la phu sợ uy động trác đinh nguyên lại lần nữa lưu vong trở thành cây không gốc hai đội quân này về hà nội rõ ràng là để kiếm lương ăn lương thảo không thể tự cấp Chuyện Tháo gạch rốt cuộc chỉ là nói xuân. Viên Thiệu nói đến đó, bỗng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thở than như tự nói với chính mình. Nếu ký châu không ở dưới tay Hàn văn tiết, đã tốt hơn nhiều rồi. Trước câu nói ý tứ sâu xa như thế, Tào Tháo tuyệt không dám biểu lộ thái độ của mình, vội lãng sang chuyện khác. Thái phó đã mất, Động Trác lại không am hiểu chính sự, không biết ở Tây Kinh, ai sẽ lo việc ấy. Vương dọn làm chiếc tư đồ Chính sự đều giao cho ông ấy Vương tử sư Hình ảnh một kẻ rập khuôn máy móc Lập tức xuất hiện trong đầu Tào Tháo Ông ta Nói sau đây Cương có thừa mà nhu lại không đủ Chẳng qua Ông ta chỉ là lựa chọn cho có Kỳ thực đại quyền trong triều Đều ở một tay động trác cả Hoàng đế còn quá nhỏ Không thể trừ diệt nghịch thân Thật là đáng tiếc Viên thiệu nghiêm mặt nói ta thấy sở dĩ đại hán chúng ta năm lần bảy lượt có gian ta nắm quyền làm ác căn nguyên chính là hoàng đế lên goi khi còn quá nhỏ dẫn đến chuyện hoàng quan loạn chính ngoại thích chuyên quyền ngày càng khắc nghiệt mới xảy ra biến cố như ngày nay không sai điểm này tào tháo sức tán thông nay hoành đông vương đã chết đừng chìm thiên tử chẳng qua là bù nhìn do động trác lập ra Ngài không được coi là chủ tệ thực sự trong thiên hạ Chúng ta cũng phải lập một hoàng tế khác Câu ấy khiến Tào Tháo sợ giật mình Không được Danh công chính, ngôn sẽ chẳng thuận Thế thì khác nào, lập một triều đình khác Trời không có hai mặt trời Dân không thể có hai vua bất tính trong thiên hạ sẽ không biết theo ai Hành sự như vậy chắc chắn sẽ sinh loạn Phiên thiệu Su Su Tai nói Mạnh đức không cần cố chấp Động trác ở Tây Kinh bạo ngược Bách Tính Không được lòng người Hoàng đế do hắn lập Tất nhiên cũng chẳng được lòng dân Ta nghĩ kỹ rồi Chúng ta phò tá Đại Tư Mã Lưu Ngu Lên làm vua Lưu bá an tuổi cao đức trọng Chính sự nhân ái Làm lợi cho Bách Tính Dân chúng ở ưu yến Không ai không cảm ơn đội đức Tiếng tầm bác ái truyền ra Tận tiên ti, ô hoàng Phụ ông ấy lên làm hoàng đế Bách Tính tự nhiên sẽ quy tâm Tào Tháo liên tục lắc đầu, nói Lưu Bá An, tuy có đức, nhưng quyết thống với đường kim thiền tử đã xa. Không thể được tôn miếu thừa nhận, để e lấy ông ta làm vua. Kẻ sĩ hiếu loạn trong thiên hạ sẽ âm âm nói lên Ai nấy phù lập các vương hậu trong tôn thất làm vua, tranh giành thế lực. Đến lúc ấy, mọi chuyện sẽ chẳng thể vãn hôi. Mạnh đức chớ sợ, ta đã thương nghị với các chi y tướng bên ngoài, cho đến các vị mục thú. Chẳng ai có dị nghị gì đâu, ta thấy việc này chắc chắn không gặp trở ngại gì. Viên thiệu cười hà hà nói, nếu lập vị này, quy chế triều đình sẽ lập lại, chính lệnh có thể thi hành, mà cấp lệnh có thể chặn được. Chứ chỉ ban xuống, quyền hạn chức trách rõ ràng sẽ không còn kẻ nào ngăn được việc thảo tạc của chúng ta nữa. Vì sao thảo tạc, một là để cứu lưu dân khỏi cơn nước lửa, hay là để cứu hoàng đế khỏi chúng lao lung? Nếu lập một vua khác, còn gọi là gì cần vương, thảo nghịch, há chẳng phải là phù trợ kẻ khác đột chiếm thiên hạ ư, ấy là giết ca lấy trứng dậy, để chế hoàng cố thế, phải hiểu lẽ biến thông thường, viên thiệu vẫn rất khách khí. Hiện giờ đó đâu phải là ý của riêng ta, mọi người đều nghĩ vậy cả. Không phải mọi người đều nghĩ vậy, mà mọi người đều nói vậy thôi. Lúc thầy thốt ai chẳng nói câu hay. Nhưng ngày sau thế nào, sao đón biết trước được? Tào Tháo cố kìm ném tâm tình, nhưng vẫn cưng sáng nói. Tội của đống trác, trùng khắp bốn bể, chúng ta tập hợp chúng nhân. Phát động nghĩa quân, mà xa gần chẳng ai không hưởng ứng. Đó là vì lấy nghĩa mà lay động lòng người. Nay Âu Chúa còn yếu ớt, bị gian thần khống chế. Chưa mắt lỗi lầm, phong quất như xương ấp. Thế mà bỗng dưng thay đổi. Vậy thiên hạ ai có thể yên lòng? chư quân cứ quay về bắc. Mình ta, tự hướng sang Tây. Viên thiệu vô cùng kinh ngạc. Chư quân cứ quay về Bắc, mình ta tự hướng sang Tây. Câu ấy một lời hai nghĩa, vung một gậy mà làm cục cả đám. Thực khiến ai nghe thấy cung kinh hãi Thấy tào tháo quyết liệt như vậy, cũng không tiện nói thêm gì. Viên thiệu chỉ bảo, được rồi, việc này ngày sau ta lại bàn bạc. Để về cũng nghĩ thêm xem, có được không? Việc này há cần nghĩ lại ư. Tào Tháo thuần miệng ư một tiếng, rồi quên luôn chuyện ấy. Viên Thiệu đứng dậy đi đến cửa. Vụt miệng nói, mấy ngày này, có lúc ta đã nghĩ vạn nhất việc thảo tạc không thành, quần hùng kéo nhau nổi lên, là ta nói vạn nhất có một ngày như thế, thì nên dùng binh thế nào để yên định thiên hạ. Bản sư Huynh nghĩ sao, Tào Tháo lại đem câu hỏi khó ấy quăng lại cho Viên Thiệu. Viên Thiệu chẳng tránh né nữa. Tiến đến trước mặt tào Tháo. Phía Nam dựa vào Hoàng Hà. Phía Bắc chắn bởi đất yên, đại, nhung, địch. Quay về phía Nam mà tranh thiên hạ. tào Tháo khẽ cật đâu? Đó là sách lược của quan vũ đế bình định thiên hạ năm xưa. Mạnh Đức có cao kiến gì? Ta thuận theo trí lực của thiên hạ. Lấy đạo mà chế ngự. Chẳng gì là không thể. Câu ấy vừa nói ra. tào Tháo chợt khói hận. Những câu ấy. Không thể từ tiện nói ra được Bất luận thế nào Đệ đến đây cũng là thêm một cánh tay Cho ngu huynh rồi Phiên thiệu cầm tay Tào Tháo Đệ dũng binh hơn hẳn ngu huynh Nay đã không thể tiến Vậy hãy giúp ta thao luyện binh mã Chuẩn bị khi đại sự cần đến Lúc này Tào Tháo thật sự Hoài nghi hay chữ đại sự Mà phiên thiệu nói đến Nhưng vẫn giữ thái độ khiêm cung Chấp tay nói Tiểu đệ tự sẽ gắng sức Mấy hôm trước Tây Kinh sai đại hồng lô Hàng dung thiếu phụ âm tu chấp kim ngô hồn mẫu bang tướng tác đại tượng ngô tu việc kỵ hiệu ý vương khôi đến truyền chiếu của động trác muốn chúng ta giải tán nghĩa binh ai nấy tự về nơi nhậm trị viên thiệu vừa nói vừa vân về vạt áo đốt lạc dương giết chúa quân phạm đại tội như thế lại còn bảo chúng ta không cần quan tâm ư đúng vậy quân mã này đương nhiên không thể giải tán câu của tào tháo nửa công nửa tư một khi giải tán nghĩa quân mọi người đều có chức phận ở châu quận có địa bàn để quay về còn y biết đi về đâu vì thế tào tháo là người phản đối việc giải tán quân đội mạnh mẽ nhất trong số họ quân mã này cố nhiên không thể giải tán vậy bọn hàng chung hồ mẫu bang năm người ấy nay đang ở đâu viên thiệu chấp chấp mắt nói vẻ mập mờ ta không nhận bản chiếu đó e là bọn chúng Đi các nơi truyền xuống rồi Ổn phí tâm cơ thôi Không ai nghe những lời ma quỷ ấy Của đồng trác đâu Phiên thiệu cảm thấy đó là câu hay Lại nói thêm Để xem xem Giờ đây Những lời ma quỷ của hắn Đều thác thành vương mệnh Chúng ta có thể không nghĩ đến chuyện lập phu khác ư Tào tháo cười không đáp Lặng lẽ hồi lâu Thấy không còn gì để nói Liền đứng dậy cáo từ Phiên thiệu lại nắm lấy cánh tay tào tháo Từ tốn nói Còn một chuyện nữa, từ khi Hà Nội thấy thú Vương Khuôn lĩnh binh mạ đến này, kêu càng hông hết, lại có nhiều lời không hay với các mục thú. Ta e sẽ có việc quá khích, mảnh đức đệ phải coi sốc hắn thêm mới được. Được, Tào Tháo cúi đầu vâng lời. Nếu có chuyện quá khích, nhất định giúp nhiều cho Vương Khuôn, để rõ chứ. Tào Tháo nghe viên thiệu nói lần nữa, lại cảm thấy cánh tay mình bị bóp thật chặt, liền ngẩng lên nhìn thấy viên thiệu vẻ mặt thoáng cười ánh nhìn thâm sâu dường có ý định giết người lập tức hiểu rõ ý tứ trong khoảnh khắc nội tâm tào tháo chợt mâu thuẫn giằng co nhưng suy nghĩ cho cùng nơi mình phụ thuộc người ta cũng nên để ý đến ánh mắt của viên thiệu liền cố ý làm vẻ nghiêm túc nói đại nghĩa trên hết tráng sĩ dù có chặt tay cũng không tiếc viên thiệu vừa ý cực cực đầu rồi tiếng tào tháo đến giữa sân vái chào một vái dài về đến doanh trại trời đã chiều muộn hạ hồ đông khí chí tài lập tức chạy ra nghênh đón thế nào phiên bản sơ tiếp đãi ngày ra sao cũng không tệ thiết yến khoảng đại vô cùng chu đáo ông ta không phải không có ý tiếng quân chỉ là lương thảo không đủ không thể đi tào tháo vừa đi vừa nói khí chí tài vân về chấp mũ cười bảo lã lãm có nói muôn phật vốn chẳng gì không có sợi trường chẳng gì không có sợ đoạn Viên bản sơ há là kẻ tâm thương. Ngày trước kiển thạc muốn hại Hà Tiến, mới sai ông ta cầm quân dẹp loạn. Viên thiệu đã thay Hà Tiến cầm quân. Lần này đại Hưng nghĩa quân Cần vương lại là ông ta chủ mưu chiến sự. Con người này còn không ít sở trường. Nhưng ta cứ thấy tâm tình bất an. Tào tháo thấy có chút thương cảm. Sự kia, ta qua lại với bản sơ, nói cười thoải mái chẳng chút kiên gia. Nhưng nay không thấy được như thời niên thiếu nữa rồi. Năm xưa, ngài với ông ta là bằng hữu bình đẳng, nay ngài với ông ta đã là người trên kẻ dưới. Tướng quân chưa từng ở dưới người ta nên cảm thấy không thuận tay. Hí chí tài lại nói, lã lãm có viết, kẻ giỏi học, mượn chỗ sở trường của người mà bổ sung sở đoạn của mình. Tướng quân hãy gắn lĩnh hội đạo lý này, rất có lợi ích đấy. Tào Tháo gật gật đầu nói, lòng có thành quách sâu xa, tâm có núi sông hiểm trở, ta phải học viên bản sơ. Nhưng cùng ở một chỗ với hắn khiến ta không thoải mái lắm. Hắn còn muốn lập một hoàng đế khác. Việc này muôn vàng không thể theo được. Hí chí tài cũng giật mình. Ta biết, tàu tháo bỗng dừng bước. Tàu mẫu xưa nay, lấy thiên hạ, có triều đình làm trọng. Đó là chỗ ta hơn người. Nếu là từ tiện đi theo ông ta, làm gì còn có chút điểm khác biệt nào của ta nữa. Tàu tháo ta chỉ muốn cứu dân khỏi cơn nước lửa thấy trí tài thấy biểu hiện của Tào Tháo như thế, tuy liên tục gật đầu, nhưng nhận ra Tào Tháo dừng chân, kêu to lên như thế, rõ ràng là cố tình. Muốn binh sĩ trong danh, đều thấy mình công tâm ra sao. Bèn không biểu lộ gì, nói, mời tướng quân về trướng. Nhậm bá đạt, dẫn một người đến có việc bí mật muốn bàn. Việc bí mật muốn bàn sau Tào Tháo giật mình. Vội bước vào đại tướng, quả nhiên thấy nhậm tuấn và một người mặc y phục màu xanh, đội mũ võ biên, đang chuyển trò thân mật. Người ấy vừa thấy Tào Tháo lập tức quỳ xuống Buông rèm trứng xuống Lâu dị vương tất ra ngoài canh giữ Không cho ai quấy rầy Tào Tháo dặn dò xong mới ngồi xuống Hà tất phải thi hành đại lễ như vậy Mời mau mau dậy Ngài là ai Người kia dường vừa khóc xong Giọng ngàn ngào nói Tại hạ là lộ chiêu Là bộ tướng dưới trướng vương khuôn Tào Tháo thầm xin nghi Phiên thiệu bảo tay giết vương khuôn Giờ lại xuất hiện một người của vương khung tới. Lộ tướng quân, đã là bộ hạ của vương quận tướng. cứ chi đêm hôm lại đến cho anh của ta. Lộ Chi vẫn chưa đứng dậy, lôi ra một phong thư nói. Trước tiên xin tướng quân xem qua bức thư này. Tào Tháo càng thấy ngạc nhiên, liền mở ra xem. Từ xưa đến nay, chưa từng có chuyện chư hậu ở dưới cử binh tiếng đánh kinh sư. Lưu hướng truyện nói, ném chuột lo vỡ binh. Bình còn lo vỡ, huống gì nai trác, ở chung cung khuyết, lấy thiên tử còn ở hoàng cung làm lá trắng, làm sao có thể đánh được, ta với đại hồng lô hàng dung, thiếu phụ âm tu. Tướng tác đại tượng ngu tô, Việt kỵ, hiệu ý vương khôi đều nhận chiếu mệnh, các quận ở Quang Đông tuy oán ghét trác, nhưng cũng phải tuân vương mệnh, không dám nhục mạ, vậy mà túc hạ cầm tù ta trong ngục, muốn đem tế cờ, như vậy thực hung tàn, vô đạo dạy. Ta với động trác có thân thích gì, há lại cùng ác như nhau. Trong khi túc hạ, há miệng hộ lan, phun nanh nọc độc. Hận trác mà giận sang ta, sao tàn khóc quá chạy Chết, người ta chẳng ai muốn. Xong thật dục nhã nếu bị chết vì kẻ cuồng phu sát hại. Kẻ với chết này nếu có anh Linh, tất sẽ tố cáo túc hạ lên trước hoàng thiên. Phạm hôn thú là cơ phúc họa. Ngày nay đúng là như thế. Xưa là mậu thân, nay là máu loang. Kẻ phải chết này có hai con, tức là ngoại địa của ngài. Sau khi ta chết đi, xin chớ để chúng, phải thấy thi thể ta. Đây là thư ai viết? Tào Tháo hai mắt trận tròn, lộ chiêu rơi nước mắt. Đó là thư của chấp kim ngô, hồ mẫu, đại nhân viết gợi vương khuôn. Trước khi chết, cho tài hạ sau lục lại. Hồ mẫu bang đã bị vương khuôn giết rồi. Tào Tháo bất giác kinh hãi. Hồ mẫu bang là bậc hiền sĩ. Một trong bát trù Năm xưa cũng là người được Hạ Tiến thỉnh mời Tuy lần này đến đây truyền chiếu Giải tán nghĩa quân Nhưng cũng không đến mức phải tội chết Hơn nữa Hồ Mẫu Bang Cũng là bằng hữu của nhiều người ở đây Lại là em rể của Vương Khuôn Sao Vương Khuôn lại những tâm như thế Giết cả em rể của mình Lộ chưa than thở Đâu chỉ riêng Hồ Mẫu Đại Nhân Tướng thác đại tượng Ngô Tu Việc kỳ hiệu úy Vương Khôi Cũng bị Vương Khuôn giết cả rồi Tào Tháo không để hắn nhận ra mình, thấy bất ngờ, bèn cố giấu tâm tư, nhưng mặt hỏi: ba vị đại nhân bị giết, ông đến đây là có ý gì? Xin đại tướng quân, báo thù cho hầu mẫu đại nhân, trừ diệt vương khuôn kia. Hừ, Tào Tháo vẻ mặt không vui, ông thân là bộ hạ của vương công tiết, thế mà lại nói ra những lời như vậy, há chẳng phải trái lại dưới trên ư? Không phải tại hạ bất trung, tại hạ vốn là diện thuộc của hồ mẫu đại nhân, vì vương khuôn cử binh Hà Nội. Tài hạ mới đem gia binh, tương trợ, tháo nghịch cần vương, nhưng vương khuôn kia kiêu căng ngạo bạn, không thương người dưới, gây nên nổi phải thua ở mạnh tân, và gián tiếp gây nên cái chết của bào trung. Nay hát lại giết ân nhân của Tài hạ, cùng hai vị đại nhân, ngô vương, mặt trời chói lọi, hát có thể dùng thứ cho tên cuồng đầu ấy làm mưa lộ chiêu liên tục dập đầu, từ lâu đã nghe tướng quân cao nghĩa, xin hãy giết tên cuồng đầu kia để báo thù cho hậu mẫu đại nhân. Ăn ủi những bề tôi còn lại ở Tây Kinh Trời ban cơ hội tốt Ý nghĩ ấy vụt qua đầu Tào Tháo y lập tức đập bàn Nói đêm tên bất trung này Trói lại cho ta Ngày mai sẽ đưa về doanh cho vương quân xử trí Vừa nói ra Không đợi lâu dị Vương thất tiến vào hà Hầu đôn và nhậm tuấn Đã hợp lực quật ngã lộ chiêu Tào Tháo ta đúng là nhìn lầm người Hóa ra ngươi cũng là thứ không sai gì mặc cho lộ chiêu kêu gào khóc lóc tào tháo quay mặt đi chỗ khác không thèm để ý đợi lộ chiêu đã bị lôi đi tào tháo quay nhìn hí chí tài vẫn im lặng không nói gì nãy giờ tiên sinh thấy thế nào hí chí tài lắc lắc đầu lả lảm có câu không cần viện dẫn kinh sách nói xem chuyện này ta có nên làm hay không vậy phải xem ý tứ của viên thiệu hí chí tài nói thẳng không ngại ngần gì Dù Vương Khuôn tự ý hại đại thân, nhưng giết đồng minh là bất nghĩa. Tội ấy chúng ta không thể gánh được. Tào Tháo cười nói, hôm nay phiên thiệu đã thăm gợi ý cho ta. Hãy trâu diệt, Vương Khuôn. Hai bắt ghi chí tài chợt sáng lên. Vậy là ông ta đã biết Vương Khuôn giết người. Tám phần là viên bản sơ ấy để mặc Vương Khuôn giết hại đại thân. Tào Tháo suy tính thật kỹ, phiên thiệu muốn lập lưu ngu lên làm vua, nên muốn giết bệ tôi ở Tây Kinh để tỏ rõ quyết tâm, nhưng lại sợ vướng vào tội giết hại danh sĩ, vì thế cố tình ném tội ấy sang tên thất phu vương khuôn. Phiên thiệu đã muốn giết người, lại không bằng lòng để tay dính máu, làm hại thanh danh, thật là kẻ ngoài mặt lương thiện mà trong lòng tàn ác. Ngoài mặt khoan hòa mà bên trong đố kỵ, nghĩ đến đó liền hỏi, tạm không nói đến viên thiệu, suốt cuộc, chúng ta có nên hạ thủ không? Hí chí tài cũng là tay giả hoạt, không trả lời ngay, mà hỏi lại rút cuộc tướng quân có muốn ở tạm một thời gian dưới trướng viên thiệu không? tào tháo thở dài ít ta là vì tru diệt động trác phục hưng hán thất thì phải tạm thời tạm thời làm chút việc đúng ý phiên bản sơ dầy hí chí tài chấp tài nói tướng quân sa sức ngăn lập việc hoàng đế khác chính là đại nghĩa trong khi việc trừ diệt hung đầu lại chẳng liên can gì tới đại nghĩa ông ta nói xong câu đó cúi đầu nghĩ thầm ta đã nói chỗ cần nói rồi, ngài chết giả bộ đưa giỡn nữa. Quả nhiên, Tào Tháo Vương Phai đứng dậy, trông có vẻ bồn chồng nói. Được rồi, để viên thiệu an tâm, cũng là để báo thù cho hầu mẫu bang. Việc này ta sẽ gắn làm vậy. Dạ, xin viên tiên sinh đích thân đi nói cho lộ chiêu rõ. Dạ, nhưng vẫn phải trói hắn để đó, tạm che tay mắt mọi người. Dạ. Hí chí tài tiến lên trước một bước nhắc, trong tay vương khuôn. Có năm 5.000 binh mã, đông hơn chúng ta. viên thiệu vì giữ thanh danh lại không chịu xa tay, nên tướng quân chỉ có thể dùng trí để trị, chứ không nên dùng sức để đánh. Ta hiểu, chuyện này ta đã có tính toán. Tào Tháo ngáp dài, ta sẽ lập tức viết thư gửi Trương Mạnh Trác, đề nghị ông ấy mau chóng dẫn quân đến Hà Nội, một là thêm chút binh lực, hay là chuyện khen chê đều có thế này. Cũng phải lôi thêm một người cùng chịu điều tiếng với ta. hí chí tài tấm tắc luôn miệng, Nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu chưa bạn đến lòng trung nghĩa và đạo dụng binh, chỉ nhắc tới sự gian trá, thì ngài với viên bản sơ, e cũng khó phân cao thấp. Vương Khuân tự công tiếc là nhân sĩ quận Thái Sơn. Nhờ hào hiệp hiếu dũng, năm xưa cũng từng được đại tân quân Hà Tiến vời ra làm duyện thuộc. Khi Hà Tiến mưu diệt hoàng quan, Vương Khuân nhận mệnh về Thái Sơn, chưa tập đội quân 500 người tiến về Lạc Dương, trợ uy thanh thế, nhưng mới đi được nửa đường. Kinh sư phát sinh biến loạn, đóng Trác nhưng cơ hội tiến vào. Vương Khuôn không dám hỏi kinh, từ quan về quê. Sau đó châu bí vì cây dựng nghĩa quân thảo phạt động Trác mới đặt ý tiến cự ông ta, làm Hà Nội tay thú Sau khi viên Khuôn đáo nhậm, liền phong tỏa bên sông Hoàng Hà, mời viên thiệu dẫn quân vào đóng. Có thể nói là có chút đóng góp trong lần hội minh cần vương này. Khi viên thiệu mới đến Hà Nội đã rất coi trọng ông ta, bổ thêm binh mã. Rồi để ông ta tiến đánh Mạnh Tân Mở đầu chiến sự bạo tín cũng sai bào trung dẫn quân tương trợ Nhưng cùng với việc binh mã Nhiều thêm vương khuôn chẳng thể gánh giác Được kỳ vọng đặt trên vai Ngược lại ngày càng thêm kiêu ngạo Trễ nải khinh địch Đến nỗi khiến binh mã của Đống Trác Ngầm vượt tiểu binh Tân Vòng qua sâu lưng tập kích Đánh cho đại bại Sau cuộc chiến ấy, vương khuôn thu thập tàn quân Quay về Thái Sơn chiêu mộ thiêm quân Tập hợp được khoảng 5.000 binh sĩ Rồi lại quay lại tiên tiến Nhưng sau khi trở lại chiến trường Hà Nội Vương Khuôn không dám Đóng quân bên bờ Đại Hà nữa Mà lui rất xa, cố thủ không xa, hàng ngày chỉ ăn tổn binh lương Mà chẳng nghĩ đến việc tiến quân Viên Thiệu cảm thấy chẳng thể Nhờ cậy được gì người này Nhưng cũng là bằng hữu minh thệ Cũng không thể bắt ép Mà dù có trừ khử được Sẽ lại không có người thay thế Chỉ còn cách để mặc Vương Khuôn làm gì thì làm Nào hay Vương Khuôn ngày một thầm tệ Lại lần nữa yêu cầu tăng quân trú phong Điều ấy khiến viên thiệu vô cùng tức giận Nên phải nghĩ cách trừ diệt hắn đi Vừa hay gặp dịp hoàng đế Bị bức đến Tây Kinh Động trác sai đài hồng lô, hàng dung Thiếu phụ âm ti Chấp kim ngô hồ mẫu bang Tướng tác đại tượng, ngô tu Việc kỵ hiệu ý, vương khôi Đến giải tán nghiệp binh Trong đó hồ mẫu bang, ngô tu, vương khôi Đã đến Hà Nội diễn kiết phiên thiệu Lúc này viên thiệu đã có ý phù lập lưu ngô bên giả bộ cung kính rồi đuổi đi Sau ngầm lệnh Vương Khuôn xử tử Đám ấy để trục thêm cho Vương Khuôn Tội sát hại danh sĩ Một mũi tên mà trúng hay đích Vương Khuôn tự cho mình là giỏi Chẳng nghi ngờ gì Liền bắt ba người ấy nhốt vào tu Tuy em rể Hồ Mẫu Bang Đã viết một bức thư cảm động lòng người Nhưng Vương Khuôn vẫn giết bọn họ Sau đó bộ hạ lộ chiêu của ông ta Cũng là diện thuộc của Hồ Mẫu Bang Đột nhiên mất tích Vương Khuôn tự thấy bất an Ngày càng phòng bị chặt hơn, không dễ gì sức doanh, cũng chẳng dám đến hoài huyện để gặp viên thiệu. Sáng hôm ấy, phương khuôn điểm quân xong đang ngồi nhàn trong trướng, bỗng có trung quân đến báo, phấn dụ tân quân tàu tháo. xây người đem thư tới, đi theo còn có một tiền hiệu tuổi khoảng đôi mươi, phương khuôn cảnh giác nhìn kỹ người này. Ngươi là bộ hạ của tàu Mạnh Đức, tại hạ Biển Bỉnh, hiện là trung quân, tiểu hiệu, dưới trướng tào tướng quân điện bệnh vừa nói vừa nhìn vương khuôn mỉm cười không dám chốt ngài, tại hạ cũng là tiểu cửu của tào tướng quân ấy là phú quý chẳng quên người nhà thi tử đấy ạ vương khuôn ngán nói chuyện thô tục nịnh bợ liền lấy lỏng canh giác chọc bảo tướng quân sai tiểu cửu gia ngươi đến đây làm gì tướng quân tại hạ mới tới theo sa kỳ tướng quân nhận mệnh dẫn quân cùng mua đánh mặt tân Biện bệnh đệ một phong thư vào tay Vương Khuôn lại nói Tuyến quân tại hạ, khó lắm ạ Khó gì vậy? Vương Khuôn vừa xem thư vừa lơ đoạn hỏi Biện bệnh đứng dậy, múa ba tấc lưỡi Trận thua ở Huỳnh Dương Ngày trước khiến tỷ phu tại hạ đến khổ Tên lão tộc động trác sai tên tiểu tặc từ vinh đến đói trận Hắn dẫn lũ tiểu tiểu tặc Không phải người, mà là lũ xúc sinh Cởi ngựa xong thẳng vào trận của chúng tại hạ Bào thao vệ tư lập tức chiến tử tỷ phu tôi bị dọ cho sợ vải đáy, đến nỗi không trốn qua được biển thủy là tên tiểu cũ tôi cổng phê sau đấy tài hạ lại giúp tỷ phu đến dương châu mộ binh bảo vệ tỷ phu về theo viên thiệu tại hạ lại vương khuân ngán ôm hết chuyện vinh về mình không nhịn được cười tiểu cũ người bản lĩnh đúng là không nhỏ chuyện gì cũng cho ngươi làm cả đúng thế biện bệnh tự tin khoác lác oan oan nói tiểu cũ đây phải ra dáng cũ gia chút chứ cũ gia mà đi hại ti phu mội phu há chẳng phải là để tí muội ngoại địa của mình xuống hố cả ư thế thì chẳng bằng con chó con lợn vương khuôn nghe có vẻ chăm chọc cứ cảm giác câu ấy đang cố ý chửi mình nhưng nhìn biện bệnh vẻ mặt ngây ngô không giống có ý như thế vương khuôn đọc kỹ bức thư thấy tào tháo nói năng cung kính khiêm tốn lấy làm ngạc nhiên tiếng quân người có ý gì? Biện bệnh bước thêm mấy bước, cười nịnh bảo. Tỷ phu tại hạ từ sau trận bại ở Huỳnh Dương, chẳng còn gan mật, không dám khinh dị tiếng quân nữa. Nhưng chẳng biết làm sao, người ta đều có chỗ đứng. Duy tỷ phu tại hạ là chức tướng quân xuông không có căn cơ, nên đành phải theo dưới trướng viên bản sơ. Nhưng đã đến đây tất nhiên phải nghe theo viên thiệu. Ông ta sai tỷ phu tại hạ, tiến đánh hành tân. Ngài nghĩ xem tỷ phu Tài Hạ được bài học lần trước, hay dám đánh nữa sau. Vì thế cởi thư nhờ Trương Mạnh Trác đến Hà Nội trợ chiến, ít ngày nữa là có thể đến đây. Hóa ra là vậy. Hôm trước Vương Khuôn nhận thư của Trương Mạc, nói rằng sắp tới xây dân quân đến đây, vung sức hậu ghi. Giờ mới biết hóa ra là giúp Tào Tháo. Cho rằng Trương Mạnh Trác kia chỉ là văn sĩ, không hiểu chiến trận. Tài Hạ đã, biển bỉnh vô vô ngực. tại Hạ đã nói với tỷ phu, Không thể dựa vào Trương Mạnh Trác. Phương quận tướng từ lâu đã nói tiếng kế hiệp. Về một tiếng là có mấy hằng binh mã ở thấy sân ngay. Ngài là thiên binh trời cao giáng xuống. Ngài đã đánh là chắc thắng. Công sẽ tất hạ. Ngài có danh tiếng vang xa. Ngài là... vương khuôn không nhịn được xua xua tay. Người chưa nói những câu vô nghĩa nữa. Ý ngươi là gì? Tại hạ khuyên tí phu viết thư này. Hy vọng ngài có thể sức quân, viện trợ tí phu, tại hạ và Trương Mạnh Trác tiến binh. Ba lộ quân cùng tiến về mạch tân. Người cho là nói mấy câu hay ho, có thể khiến ta giúp ư. Không có lệnh của xa kỷ tướng quân, bản quan tuyệt không dẫn quân tiến công. Nếu có lệnh của xa kỷ tướng quân thì sao? Biển bệnh hỏi lại. vương Khuôn hơi chần chừ bẩn cật nói, dù có lệnh, cũng phải xem tình hình trục quân rồi mới quyết được. Nói thẳng ra là ngài không đồng ý giúp rồi. Bản quan dù yêu mến, cũng không thể giúp. vương Khuôn khoanh tay cười nhạt. ôi tại hạ đã lỡ khoác lát trước mặt tỷ phu Báo nhất định thuyết phục được ngài thế này tại hạ trở về biết ăn nói sau đây biện bệnh cố ra vẻ khổ sở <cười> vì có tiểu cũ người ta chẳng thể lo được vậy tại hạ xin được cáo từ nói rồi biện bệnh phái một phái dài quay đầu đi ra vừa đến cửa đại trướng đột nhiên hét toán lên lộ chiêu nói không sai chút nào vương công tiếc đúng thực chỉ có danh xuân thấy chết không cứu quay lại Vương khuôn đứng phục dậy. tại hạ vẫn chưa đi mà. Biện bỉnh quay đầu cười. Người vừa nói gì? Không nói gì cả. Mấy hôm trước có kẻ tên lộ chiêu chạy đến doanh tỷ phu tại hạ. Hắn nói lung tung tràn gian đại hải. Nhưng tỷ phu tại hạ không tin. Biện bỉnh hai tài ôm lấy vai quay sang nhìn vương khuôn. Thật đấy, tỷ phu tại hạ không hề tin câu nào. Lập tức ra lệnh bắt tên lộ chiêu kia. Được rồi. Vương khuôn đáng giật đói. Cái đó là bộ hạ làm phản bỏ trốn của ta vậy nên chăng hãy trả lại để ta xử trí biển bính cười nói vậy vương quận tướng ngài nên chăng cũng sức binh hiệp trợ tướng quân tai hạ hai việc này không thấy cùng bàn một lúc vương khuôn cười nhạt lộ chiêu chẳng qua chỉ là tên thất phu muốn trả thì trả không trả thì thôi coi như nể mặt tỷ phu người là chỗ làm quan đồng triều với ta ta không làm khó người nữa mau cút đi biện bỉnh lại đổi bộ mặt cười cợt nếu ngài đã nói như vậy cũng tức là không tin tỷ phu tại hạ tại hạ tại hạ thấy việc này thế này đi tại hạ sẽ bảo tỷ phu đích thân áp giải người sang doanh cho ngài nhân tiện bàn bạc kỹ hơn về việc xuất binh ngài thấy có được không vương khuôn cúi đầu suy si tính chỉ cần đem cái họa tâm phúc lộ chiêu giao trả về doanh còn xuất binh hay không há chẳng phải thuộc vào ta sao ở trong danh của ta Tàu minh đức kia há dám làm bừa, nghĩ đến đó ông ta cũng vội mừng Cũng được. Việc lộ chiều coi như đã đành, ta với tỷ phu người từ sau khi chia tay ở vụ đại tướng quân. Cũng đã hơn một năm không gặp rồi. Hai người chúng ta cùng ôn lại chiên cũ cũng là việc hay. Vậy nhất định thấy, biện bệnh phái dài. Vương quận tướng, tỷ phu tài hạ thành tâm thành ý, đem phản tướng trả lại, ngài phải để mặt ông ấy đấy. Được rồi. Ngay cả mặt của cổ già ngươi, ta còn phải cách khí thế cơ mà. Vương Khuôn trong biện bệnh đã đi xa, thầm lấy làm buồn cười. Hừ, mơ tưởng hảo huyên. Vương Khuôn càng nghĩ càng thấy nực cười. Tào Tháo sai tên tiểu cũ coi mình là nhất ấy, đến bàn việc lại muốn trói đầu chiêu trả lại. Thế là mối ẩn họa sẽ dễ dàng được cởi bỏ. tuy Vương Khuôn không có ý sức binh, nhưng xét tình đồng liêu, xét nghĩa đồng minh, cũng không thể thất lễ với Tào Tháo. Bèn vội sai người bố trí danh trướng, chuẩn bị yến tiệc khoảng đãi Đúng lúc ấy lại có người đến báo, trương mạc dẫn quân đã tới đóng danh cách đó không xa. Nhưng Vương Khuôn cũng chẳng bận tâm, chỉ ngồi trong trướng nghĩ cách thoái thác Tào Tháo. Chưa đến giờ ngọ đã có người vào báo, Tào Tháo tới bái kiếp. Vương Khuôn mừng lắm, vừa dẫn chư tướng trong trướng, ra ngân đón. Thấy Tào Mạnh Đức cởi con ngựa trắng, mình mặc tiện phục, đầu đội mũ võ nhân, chỉ có hơn chục bộ hạ đi theo. Chẳng ai mặc giáp trụ cả Trong đám tùy tòng có con ngựa chở Một người bị trói Đầu bộ tóc rối Hình dung tiều tụy Chính là lộ chiêu Mạnh đức hiền đệ Vất vả để phải đến đây Ngu huynh thật là xấu hổ Vương khuôn vội chắp tay thi lễ Tào tháo xuống ngựa khách khí nói Tục ngữ có câu Kẻ đến bái lễ tất có sở câu Việc sức binh còn phải xin vương huynh Việc đó không vội Vương khuôn vội cắt ngăn Ta đã chuẩn bị tuyệt rượu Chúng ta vừa uống vừa nói. Khách theo lệnh chủ, Tàu tháp mỉm cười vái tạ, rồi theo Vương Khuôn vào doanh. Theo sau đó huynh đệ hạ hầu, hí chí tài, biện bỉnh, lần lượt nói nhau vào. Cuối cùng hai tên to cao, lâu dị, vương tất, áp giải lộ chiêu, đang bị trói chặt, cũng vào theo. Đến trướng trung quân, Tàu Tháo được mời ngồi trên, còn Vương Khuôn ngược lại ngồi dưới. Người trong tàu danh ngồi sắp hàng bên phía Tây, đối diện với các bộ tướng của Vương Khuôn. Tiệt rượu tuy không quá thình soạn, nhưng cũng được bài biện từ trước. Phương khuôn nâng chén rượu lên, cười hỉ hả. Mạnh đức lão đệ, chúng ta cùng được đại tinh quân trọng dụng. Nhưng trước nay, vẫn chưa có cơ hội thân giao. Nào, ngô huynh xin kính đệ trước một chén Tào tháo từ tốn cầm chén rượu lên, thanh thở. Đại tinh quân chết dưới tai hoạn quan Tiểu đệ nghĩ đến chuyện này, chưa từng vơi buồn. Nhưng nếu không phải tinh quân gặp việc không quyết đoán mưu việc không biết phật, Sao đến nỗi có kết cục như vậy? Còn làm lụy triều đình gặp nạn, Đỗng Trác làm loạn. Vương Khuôn chỉ nghĩ Tào Tháo đến đây xin quân, nên bèn ngăn. Hôm nay không bàn đến chuyện Đỗng Trác. Khỏi mất tụ hứng. Tào Tháo ghét lắm, đưa mắt liếc nhìn, nứa cười nứa không bảo. Đang đêm Đỗng Trác cho quân lẻn qua tiểu bình tân, khiến ngài phải chiến bại. Việc ấy há không thể nói đến ư. Thắng bại là chuyện thường của binh gia. Mảnh đức ông chẳng phải cũng từng thua trận ư. Vương Khuôn kính cận hỏi lại. Tiểu đệ có chuyện không rõ. Muốn được thỉnh giáo công tiết huynh. Tào Tháo chấp tay nói. Hôm trước có kẻ chạy đến doanh có đệ nói rằng. Ngài để giết bọn hồ mẫu, quý bi, ba sứ giả của triều đình Có chuyện đó không? Vương Khuôn cầm đuổi lên rồi ngưng lại, cười nói. Không sai. Bọn chúng là do ta giết. Tại hại nhớ hồ mẫu, quý bi kia là mũi phu của ngài đúng không? Không sai. Vương Khuôn ta vì đại nghĩa diệt thân. Vương Khuôn dốc cạn chén rượu, nhếch miệng nói Nghĩ lại quân chủ ở Tây Kinh chẳng qua chỉ là thằng nhóc cho động trác lập nên, có ý tín gì chứ? Chúng ta nên lập chúa khác rồi tiến đánh Tây Kinh, giết hồ mẫu bang Vương Khôi, ngô tu có gì đáng kể? Viên thực ở lỗ Dương cũng đã giết âm tu Tiếc là hắn muốn giữ chút tranh dự, nên lại tha lão hàng dung đi Thật ra, danh tiếng có đáng gì đâu Nếu là ta, năm kẻ ấy chắc kẻ nào nghĩ đến chuyện trốn vậy những bề tôi còn lại tây kinh đáng phải thế nào đáng chết vương khuôn cầm dao trên bàn cắt thịt ăn tào tháo nén giận lại hỏi lẽ nào những bề tôi lo việc nước như mã mật đây vương dọn chu tuấn triệu Khiêm, dương bu sái ung hà ung lưu mạc cũng đều đáng chết ư vương khuôn lộ về bất mãn ném con dao cắt thịt xuống không hề hổ thẹn nói lớn Từ xưa mỗi triều vua một triều tôi nhưng cái ấy đều đáng chết Sau này, đám, sau này đám ta với ông sau này đám ta với ông mới là bệ tôi lo việc nước của tân tiêu sau này đám ta với ông mới là bề tôi lo việc nước của tân tiêu lo việc nước của tân triều đại trương phu nên có chí hướng cao xa ta nói vậy đúng không đúng đúng rất đúng tào thót ngơ mặt cười lớn kẻ mang danh danh sĩ mà năm xưa hà tiến vời ra này lại là người gian tà vô tình vô nghĩa đến vậy ư cười xong hồi lâu Tào Tháo cầm chén rượu rồi kêu to, đem tên lộ chiêu lên đây. Hôm nay nhất định phải tru diệt gian tà, tiểu nhân. Cùng với tiếng hóa của Tào Tháo, Lâu Dị và Vương Tất đã lôi lộ chiêu, đang bị trói đến trước soái án. liền ấn lộ chiêu quỳ xuống, Vương Khuôn hai mắt đã giằng đỏ. Lôi tên phán đồ này đi. cấp báo. Bỗng một tên tiểu hiệu với mặt kinh hãi chạy vào tới nơi. Sĩ chân lớn rồi, trương mặt dẫn quân bao vây danh ta. Vương Khuôn giật mình kinh sợ. Chuyện gì vậy? Đúng lúc ấy, lâu dị vương tức lập tức buông lộ chiêu ra. Hóa ra dây trói đã được cởi từ bao giờ? Trong tay lộ chiêu, lại sẵn cây đào, sáng loáng. Tên tiểu nhân bất nghĩa, chịu chết đi. Lộ chiêu bất ngờ nhảy qua bàn chỗ xoáy. Vùng đào đâm thẳng yết hậu, vương khuôn, đau vừa rút ra. Máu tươi đã phun đầy mặt, lộ chiêu vẫn không ngừng tay. Vật vương khuôn ngã xuống đất liên tục đâm thẳng ngực vương khuôn mấy nhát nữa trong đại trướng nhất thời náo loạn các tướng ở hà nội bên đông hất đổ bàn ăn rút đao kiếm định động thủ, phía tây bọn huynh đệ hạ hầu biện bỉnh tàu hồng cũng đều rút kiếm vương tất lâu dị xông lên trước hộ vệ tào tháo ngay cả hí chí tài cũng cầm dao cắt thịt đứng lên tào tháo không hề hoảng sợ vẫn ngồi yên ngửa cổ uống cạn chén rượu nói to các tướng hà nội nghe đây Vương Khuôn giết sứ giả Tây Kinh, ta phụng mệnh xa kỷ tướng quân xử tử hắn. Kẻ đầu dõi gây tội đã bị giết, những người khác đều được tha. Nay quân mã của Trương Mạc và bản tướng quân đã vây khốn nơi này. Các ngươi mau chống buông đau. kẻ nào trái lệnh sẽ có kết cục như Vương Khuôn. Chư tướng thấy tình thế bất lợi, nhưng dẫu sao Vương Khuôn vẫn là thủ lĩnh, hát có thể để mặt người ta tru diệt, muốn động thủ như không dám. Không động thủ lại thấy mình vô dụng. Chúng quay sang nhìn nhau, không biết phải làm sao. tần cẩu tạc này đáng chết từ lâu rồi. lầu chiêu, toàn thân đầy máu, nhẫm dậy. Các huynh đệ, ta với các vị cũng như nhau thôi. Mọi người hãy đắm tay vào ngực mình nghĩ xem. tên vương khuôn này, mặt người giả thú, dụng binh bất tài, đái người ngạo mạn Không thương binh sĩ, hắn sát hại cựu thân ở Tây Kinh. Hồ mẫu đại nhân là mũi phu của hắn, mà hắn cũng không tha. Còn muốn giết cả ta, Dưới trướng màu kẻ như vậy, các vị hát được tốt đẹp ư. Hôm nay, ta giết tên ác tặc này. Cũng là nghĩ cho chư tướng trong doanh. Các vị còn không hiểu ư. Cho ăn một tiếng. Đao kiếm của các tướng lĩnh Hà Nội đều bị ném xuống đất. Cuộc chiến loạn cướp danh cũng coi như kết thúc. Ngoài vương khuôn ra, không ai bị thương vong Thật còn ghẻ sạch sẽ Lộ chiêu quỳ trước mặt tào tháo. Tướng quân quả là trí dũng hơn người. Mặt tướng nguyện đem binh mã. Quy thuộc tướng quân, Tào Tháo xua xua tay nói, chúng ta đều là nghĩa binh, cho sa kỷ tướng quân điều khiển, vương khuôn đã chết. Các người hãy dẫn mọi người uy phụ sa kỷ tướng quân, nghe theo sự điều khiển của ông ấy. Tướng quân thật là người chí công vô tư, nếu có điều gì sai khiến, tại hạ muốn chết không dám chối từ. Có việc này phải phiền đến ngươi Tào Tháo tươi cười nói, nếu người thật sự muốn báo đáp, hãy chia một số quân mã sang cho Trương Mạnh Trác lần trước chiến bại bộ quân có vệ tư tử thương cần hết ngươi hãy thay ta trả ân tình này tuân mệnh lộ chiêu vâng lời đáp lớn được rồi các người mau chóng thu dọn rồi đến hoài huyện diễn kiến sa kỳ tướng quân nói xong tào tháo bèn dẫn người đi theo rồi trướng quay về đã đi rất xa biện bệnh phân vẫn không thôi chặt lưỡi tiếc rẻ tỷ phu chức giả một phen mà chúng ta chẳng được cái gì thật không đáng không đáng hí chí tài bèn nói Ngày xưa Phùng Nguyên Đốt văn tự, vay nợ mà mua nghĩa Mạnh thường quân mới đầu cũng nói không đáng Nào hay ngày sau được cây cao gói Chỉ một hành động Mà được bốn điều Một là Trường Vương Khuôn Được lòng của Lộ Chiêu cùng cái doanh Hai là lấy quân cho người Được lòng của Trương Mạc Ba là báo thù cho Hồ Mẫu Bang Được lòng di thần ở Tây Kinh Còn điều thứ tư Thứ tư là được sự tích nhiệm của phiên bản sơ Tào Tháo nó phải nghiêm túc làm xong việc này hẳn ông ta sẽ an tâm với ta rồi. Nếu vậy chúng ta đón tỷ tỷ của đệ và hoàng di đến đây chứ? Biện bình hỏi tỷ tỷ của đệ nay còn đang có mang nữa. để bọn họ ở Trần lưu, tào tháo ý tứ sâu xa, lắc lắc đầu bảo trương mạnh trác là quân tử khiêm nhu tất sẽ không bắt gia quyến để hiếp ức người khác. Nếu đón đến hà nội, e là viên thiệu sẽ không tốt bụng đến thấy đâu. Hạ hậu đôn than thở dù không có gia quyến làm con tin nhưng ta nghĩ viên thiệu cũng sẽ không hoài nghi đâu chỉ một việc ngài đã trừ khử vương khuôn lại để lộ chiêu quy thuộc viên thiệu tặng không số binh mã ấy ông ta tất coi ngài là tay chân tâm phúc lẽ nào chí nguyện bình sinh của tàu Mạnh đức ta chỉ là làm tay chân tâm phúc của kẻ khác tàu tháo bỗng cảm thấy thay lương quay đầu nhìn đại doanh của vương khuôn bất luận thị phi đúng sai vương công tiếc cũng chết bởi tay ta người trong quân nghĩa tất sẽ giết ta Trên tay ta cũng đã dính máu không thể rửa nổi. Đó là thế đạo gì thế này? Giang sơn của đại hán này. Ôi!